Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chứ không có cho ai mướn nữa Má con có kể là cô giáo nhị Có cái dáng người trung trung tầm cỡ Thước 55 gần thước 6 gì đó Cũng hơi tròn trịa và hiền hậu lắm Nếu mà tính đến năm nay là năm 2020 Thì cô giáo nhị cũng đã 88 tuổi rồi Cũng lâu rồi má con không còn nghe chuyện cô hiện hình Để mà nhắc người ta nữa Thì con nghĩ chắc là cô giáo nhị đó đã siêu thoát rồi Mà trong lòng con cũng hy vọng là cô giáo nhị được siêu thoát. Tại vì sống mà vết dơ vết dưỡng như vậy khổ lắm. Còn đây là câu chuyện nói về à, chuyện xảy ra ở trên xa lộ. Nói cái tiếng xa lộ cho nó hát thôi chớ thực ra ở cù lao duyên chủ con cư ngụ làm gì mà có tới xa lộ lớn chuyện nó xảy ra cách đây hơn sáu năm rồi chuyện này là do chị dâu thứ hai của con gặp và kể lại nè nhà mẹ mẹ ruột đó mẹ đẻ của chị dâu con cách nhà con tầm cỡ mười cây số hôm đó thì hai vợ chồng anh chị chở nhau về nhà mẹ vợ do trước đó thì anh hai con có uống ít rượu rồi người có hơi rượu nhiều nên chị hai mới dành lái xe chở anh hai đi đường nông thôn khi đó đâu có đèn gì đâu đi thì nhờ cái ánh đèn xe hông đa mà chị đang cầm lái đó nhìn đó mà chạy thôi thì khi mà chị dâu con đang chạy xe bon bon bon chạy ở bên lề bên phải đi được nửa đường rồi tầm cỡ năm cây số lúc đó thì tới chỗ vắng lắm nhà cửa hơi thưa rồi Hai bên chỉ là vườn cây, thành ra nó tối um mà. Chị đang chạy như vậy nghe, tự nhiên chị lách xe ra giữa đường. Đường chạy ngon lành tự nhiên chị giật ra một cái, lái ra giữa đường. Thì lúc đó anh hai con ngồi sau lưng chị hai, ông hét lên một tiếng một cái, rồi ông chụp tay, chụp tay lái của chị, ông bé quẹo trở vô lề. Thì ra lúc đó, vô quẹo vô xong là chiếc xe tải nó đang qua một cái ảo luôn. Như vậy là trước đó, có xe tải đi ngược chiều, mà Miếu sao sau chị không thấy. Chị lách ra một cái, mà nếu anh hai không kịp la lên mà chụp kéo vô, tay lái vô thì chiếc xe nó đụng rồi. Sau đó hai người cũng an toàn về tới nhà, trong khi ở nhà đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu. Về tới nhà nghe, cái giận của anh hai còn tới nhà luôn, mặt mài xanh hết, la cho chị dâu một trận nữa. Tại vì trên đường đi anh không la thôi. Thì lúc này chị con mới giải thích. Hồi nãy tôi chạy trên đường. Thấy có hai người như là một cặp tình nhân. Đang ôm nhau xà nẻo ở bên lệ đường á. Tôi mới lách qua đặng né họ đó chứ. Mà thiệt tình lúc đó tôi đâu có thấy chiếc xe tải trước mặt. Tại vì hồi nãy ở nhà mẹ đã đông người quá nên tôi không có kể thôi. Anh trai con nghe chị dâu kể vậy mới nói. Nguyên một chiếc xe tải đèn pha sáng rực. Nó chói vô mặt vậy đó mà không thấy là sao được. Mà lúc đó tôi cũng không có thấy ai ở bên lề đâu. Chị dâu con mới nói lại. Vậy đó mà tôi thấy rành rành hai cái bóng đen thui đứng thù lù bên lề đường mới ghê chứ. Thì tôi mới lách ra chứ khi không tôi lách gì chi. Nhưng có điều là không hiểu tại sao lúc đó đèn pha của xe tải sáng rực mà chị vẫn không thấy. Phải nói chị dâu con cũng là người hay gặp ma nhất nhà luôn. Khi xảy qua chuyện rồi mới giật mình. Tại vì nếu anh hai con lúc đó không kịp thời mà chụp tay lái kéo lái vô lề. Thì kể như hôm đó có tai nạn và không biết họ còn sống được tới ngày hôm nay hay không nữa. Con cũng có một người bạn cũng đi trên cái đoạn đường đó và cũng gặp ma giống như vậy. Thì cái chuyện này mới xảy ra năm ngoái à. Là năm 2019 à. Bạn ấy nói hôm đó ba đứa con trai rủ nhau đi ăn đám cưới vào buổi tối. Thì sau khi ăn đám cưới xong rồi mới rủ nhau chở ba về. Anh bạn của con ngồi sao hết. Lúc đó thằng cháu của bạn con nói cái tiếng cháu chứ nó cũng cỡ tuổi bạn con thôi. Nó ngồi ở giữa. Thì lần này cái câu chuyện xảy ra đó ở khá xa cái địa điểm mà anh chị con gặp lần trước. Nhưng mà cũng vẫn một con đường đó thôi. Con đường mà con đặt cái tên là trên xa lộ đó anh bạn con nói như vậy nè. Đang chạy ngon lành á thì cái thằng cháu của ảnh nó ngồi giữa tự dưng cái nó gồng mình lên rồi nó nó nó á, á. nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net